Hồi thứ 17, đã đến lúc rồi, nói là mang thai 10 tháng, thực tế chỉ có 9 tháng, mà Phi Yến đã bầu đủ 9 tháng. Một hôm vào buổi chiều, hợp đức cử người mang đến cho mấy bộ quần áo trẻ sơ sinh. Phi Yến nhìn thấy những thứ đó, cơ hồn như phát hoảng lên, nàng lại cho gọi Vương Thịnh vào tẩm cung, chỉ các lễ vật của tay Cung rồi nói, Người thật là muốn giết ta rồi đấy! Thần, thần... Vương Thịnh gái đầu gái tai, thần sẽ đi gặp bà già nhà thần ngay lập tức. Thần tin rằng ở bên đó đã có tin tức rồi, chậm thì cũng không quá hài hôm đâu. Nói xong, Vương Thịnh lặng lẽ theo cửa hậu cung đi ra. Khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ sau, đột nhiên trở lại Tông Trình Hoàng hậu. Bà già nhà thần lại đang đợi thần, nguyên bà ta dự định ngày mai sai cái con bé nô thị làm việc giặt quần áo, người em họ của thần sẽ đến đây báo cho thần để đi một chuyến hôm nay thần đến đó thì cũng vừa đúng lúc cuối cùng thì là như thế nào? Vì yến hối hạ dục nhà ngươi đừng có lôi thôi nữa nói mau đi chuẩn bị ra sao rồi? Ôi bà già nhà thần sáng nay biết được rằng cái mụ nhà quê mà ta đã hẹn với nó đêm qua đã đẻ được một thằng con trai đợi đủ ba hôm là có thể bế nó đi đấy. Tại sao không bế ngay? Vì yến hội với một tâm trạng bị kích động thưa lại như thế này Ba gia nhà thần nói bà hôm trở lại đây không thể làm được Nếu động thì sợ xảy ra chuyện gì bà hôm cũng nhanh thôi mà Thưa hoàng hậu Hôm nay đã là ngày thứ hai Mai là ngày thứ ba Ngày kia thần sẽ mang nó lại đây Thần đã đặt đứa hài nhi Với một cái hộp gỗ đựng rau Thần đã chuẩn bị sẵn Một cái hộp hai đáy Để phòng mọi sự bất trắc tìm phi yến đạp thình thịch trước vào phút cuối cùng này nàng hầu như không thể tận đỡ được mình nữa mồ hôi nàng nhỏ giọt nói lào thào gần đứt hơi vương thịnh nhà ngươi phải về chuẩn bị đi việc này quan hệ đến tính mạng của chúng ta đấy xin hoàng hậu cứ yên tâm vương thịnh cố gắng giả bình tĩnh tâu lên với phi yến nguồn tin đó lòng dạ hắn đã khá nhẹ nhõm nhưng sự căng thẳng của phi yến lập tức lại truyền sang cho hắn ra khỏi phòng ngủ toàn thân của hắn rung lên bần bật chỉ có hoàng thị là giữ được bình tĩnh bà ta như một vị thống soái đại quân chỉ huy thiên binh vạn mã xung phong ra trận lệnh cho tiền viên coi dịch đình đánh báo anh ta dẫn người vú nuôi đã chuẩn bị sẵn dẫn tới điện chiêu Dương đồng thời điều khiển cung nữ làm mọi việc chuẩn bị cho việc sinh đẻ những thứ đó Đương nhiên đánh lừa được những nhân viên trinh sát Do hợp đức bố trí Nhưng Phạm Thị còn thân hành sang Tây Cung Tâu lại với Chiêu Nghi Con người đầy bụng ác ý Những tin tức về việc Hoàng Hậu sắp sinh nở Thời gian đã làm cho Phạm Thị Không còn tin tưởng vào tình cảm của Chiêu Nghi Đối với Phi Yến Như ở thời kỳ đầu nữa Bà trả lời hết sức trân tru Là tất cả mọi chuyện khi hợp đức Mỉm cười với mình Giả bộ lòng tốt, hỏi dò. Thấy hoàng hậu đã đau bụng chưa Nhà ngươi phải nhìn xem Đã biết được bao giờ thì có thể sinh chưa hoàng hậu chỉ mỗi lần thôi Phạm thị cẩn thận trả lời Theo mà kinh nghiệm dân gian Thì mỗi lần mới chỉ là triệu chứng dự báo sắp đến kỳ sinh nở thôi Chứ chưa có đến ngày sinh đâu Có thể còn phải đau lần mấy hôm nữa Sau đó mới bị đau bụng Khi đó mới là đầu thai ạ Tình hình trong cung thì có khác, hãy có thấy triệu chứng là phải chuẩn bị ngay. Nếu có sơ suốt gì, lũ hạ nhân chúng không dám đảm đương cho nổi. Hơn nữa, quan thượng trong những ngày này, tâm tình cũng hơi bất an. Hợp đức lành lùng gặp đầu, nói như vậy nghĩa là chưa tới kỳ đúng không? Nếu tính ngày, thi quan hậu đã đủ tháng rồi đấy chứ. Đủ tháng rồi, phàn Thị ngầm thấy sợ. Nhưng đã trấn tỉnh lại ngay Hoàng hậu cũng rất là sốt ruột Vì đã tới tháng rồi mà chưa có sinh Nhưng vì thường ngày do Hoàng hậu ít vận động Chậm sinh vài hôm là rất có thể Những người đàn bà giọng, động chân động tay luôn Thì sinh đẻ mới nhanh hơn Ôi! Họp Đức chậm rãi nói Nhà ngươi đi về đi nhớ quàng tập Hoàng hậu Ta nhờ ngươi nói với người Đợi khi nào sinh con xong, ta sẽ qua chiêu dương thăm người vần thưa chiều nghi phàn thị thở dài, mấy hôm nay kẻ hạ thần nhiều phen Mất hồn bạc vía, thai khí hoàng hậu như không được bình thường Ồ, hợp đức buộc miệng bật lên một tiếng Nhưng sắc mặt thì hơi dịu dịu đi một chút Nhà ngươi, thay ta vẫn an người chị em của ta nhé phàn thị không trình báo lại với hoàng hậu những phản ứng của hợp đức Tuy bà ta đã nhìn ra được điểm báo trước cơn giông tố, nhưng không muốn để cho vị hoàng hậu mất đi trạng thái bình thường. Biết được ngay ở tay cung cũng có mối hiểm họa là đã có dự tính riêng của mình. Chỉ cần qua được ngày mai thì sẽ không có việc gì xảy ra nữa. Ngày mai chợt mắt là đến ngay thôi mà. Sau đó phàn thị trở về điện Kiêu Dương, cẩn người đốt trầm hương ở đỉnh lớn trước điện Kiêu Dương. Đây là lễ tiết kính thiên ở trong cung Cứ đến những ngày lễ Tết quan trọng Bao giờ cũng phải đốt trầm hương ở trong đỉnh lớn, ở trước điện Lúc này đốt trầm hương trước điện Chiêu Dương Điều đó dĩ nhiên giống như báo cho mọi người biết Sản kỳ của Hoàng hậu đã sắp đến gần Thái giám cung nữ ít nhất có tới 20 người Vì sự sinh nở của Hoàng hậu mà cứ đợi lệnh Ngoài ra còn có hai bà đỡ do viên quan trong côi dịch đình được chọn cử đến Ngài đêm cứ thay nhau mà thường trực Triệu Phi Yến giống như một con kiến ở trên cái chảo nóng Tất nhiên nàng biết là ngày mai Nhưng lòng nặng Triệu, nàng sợ cái ngày mai đang đến gần Thậm chí nàng còn muốn chết quách đi trong đêm nay Để khỏi phải sống mà cứ lo sợ kinh hoàng của ngày mai Ngày mai, cầu trời phù hộ cho con qua được ngày mai Nàng lại toát mồ hôi hộ Bất giác cứ cầu xin Thượng Đế Đêm Bản thời gian ở Điện Chiêu Dương Đã đổi sang chính tuất Phàng thị đi vào phòng ngủ Nhìn thấy Hoàng hậu đang nằm Ở trên giường từ từ tiến lại gần Trái tim của Phi Yến dừng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Nàng nhìn thấy bộ mặt lắm tắm mồ hôi của Phàng thị Ảo giác kinh hoàng Nàng nhìn Phàng thị Hóa ra thành một hung thần tàn ác Có thể nuốt chửng mình đi Hoàng hậu phàm thị vịnh vào thành giường thò tay ấn vào bụng dưới của nàng khi đó theo những lời đã bố trí phi yến theo tàu nói tà mỏi lưng quá dần dần phát triển ra phía trước bụng dưới cũng mỗi tự nhiên lại thấy hơi đau đau ôi thấy thì đúng rồi hoàng thị cười hài lòng quay người đi ra đồng thời bảy tay bảo hai trong số bốn cung nữ đi theo mình có việc cuộc nói chuyện vừa rồi giữa họ cốt để cho bốn cung nữ đó nghe thấy Mà trong số bốn người cung nữ, phàn Thị chỉ bảo đi có hai người Hai người quan trọng nhất, tuy cũng là tâm phúc của bà ta Nhưng quan hệ không sâu sắc bằng hai người ở lại phàn Thị nhắc nhở, đêm nay nội ngoại toàn ban phải trực Bà ta muốn làm cho tất cả mọi người mệt mỏi và phải mất ngủ đêm nay Do đó mà ngày mai, họ khó lòng mà tập trung tư tưởng được Chờ đợi ngày mai, cái ngày mai quyết định cho vận mệnh Ngày mai, hoàn toàn bình thản viên tổng quản Điện kiêu Dương đi lẫn vào trong một đám nội thị hầu hạ, ra khỏi cửa hầu cung. Một cổ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, đang đợi cách ngoài cửa hầu cung vài trăm bước. Hắn lên chiếc xe thúc ngựa mà đi. Ở góc thành phía nam, một ngôi nhà hai gian, bà mẹ già của Vương Thịnh, đàn bế một đứa trẻ sơ sinh. Khi Vương Thịnh bước vào, bà dơ tay làm hiệu và thay tả mới cho đứa trẻ, rồi nói. Nó vừa mới bú một lần đã kiểm tra toàn thân nó rất tốt. Vương Thịnh tự nhiên bế đứa bé. Khoan đi đã! Ba mẹ Vương Thịnh ngăn con trai mình lại. Để mẹ bế nó cho đến gần cửa hầu cung. Rồi hãy cho vào trong cái hộp. Đứa bé nó có thể khóc đấy. Mẹ bế nó tất nhiên là dễ chịu hơn là nằm trong cái hộp đựng rau. Vâng, cũng nên như thế. Vương Thịnh xoa tay cười vui vẻ. Mẹ ơi, chuyến này sau khi thành công cả nhà ta từ nay sẽ được vinh qua phố quý Mẹ ạ Rồi sẽ có một ngày Mẹ sẽ trở thành bà lớn đấy Nè Không nên nói như vậy Là việc chính trước cái đã Sau đó Hai mẹ con cùng nhau bọc đứa trẻ lại Phương Thịnh nhìn kỹ một lúc rồi khen Cái đứa trẻ này dáng vẻ nó thật là đẹp Làm thiên tử đúng là nhờ tốt số Mẹ xem này Hắn đổi giọng Vừa vặn, nó được chúng ta chọn. Thịnh à, vương thị bế đứa trẻ nghiêm trang nói, Còn phải cẩn thận giữ ý giữ tứ con nhé. Nếu mà xảy ra việc gì, thì phú quý cũng mất, Mà đến sinh mệnh mình cũng chẳng còn. Còn biết chứ mẹ, chỉ cần đứa bé này khi qua khỏi cửa, Nó không khóc là không xảy ra chuyện gì hết. Nháy mắt nữa thôi mà. Vương thịnh lạc quan, hắn biết khi trẻ nó ngủ sai Thì không thể phát ra tiếng khóc. Còn như làm cho nó ngủ sai không phải là việc khó Sau đó hai mẹ con lên xe Xe dừng lại ở gần cửa sau Một nơi yên tĩnh vắng vẻ Vương Thị lấy bình sữa ủ trong cho lò nóng Kiên nhẫn nhỏ từng giọt vào miệng đứa bé Khá lâu sau lại thay tả cho đứa bé Sau đó bỏ nó vào đáy hộp gỗ Vương Thị còn phải thận trọng giữ ý Vương Thị dặn dò con trai Khi vào cửa con tìm cách Làm cho cái hộp nó đu đưa nhẹ nhẹ Như vậy ru cho đứa bé nó ngủ ngon Mẹ đợi con ở đây khoảng nửa giờ Nếu có gì xảy ra thì trở lại đây Mẹ lại cho nó ăn một chầu sữa nữa Thịnh à cầu mong tổ tiên hãy phù hộ cho con Cho đến lúc này Vương Thịnh vẫn lạc quan Nhưng sau khi nhận hộp gỗ từ tay bà mẹ Thì hắn mới bắt đầu run sợ Hắn bước đi rón rén cẩn thận lặng lẽ Đi được vài bước lại lắng nghe âm thanh của đứa bé trong hộp Hài Nhi vẫn ngủ sai hoàn toàn yên lặng Ở ngoài cửa hậu cung, một tên đầu bếp nội thị đang đợi Vương Thịnh Gã nhanh chóng tiếp nhận cái hộp gỗ quý giá Đi về hướng nội thị của tổng quan điện Chiêu Dương Bước qua cửa hậu cung một cách tự nhiên Ngực Vương Thịnh đập thình thịnh Qua wow, một lần cửa rồi, lại một lần cửa nữa Đôi chân của hắn mềm nhũng ra, cơ hồ không còn bước được nữa Hắn nghĩ nếu bây giờ đứa trẻ mà bật lên tiếng khóc Thế là xong Hắn thầm cầu trời khấn Phật Đã đến cửa thứ ba, cái cửa này người trong cung đình gọi là Lộ Môn. Đã vào được cửa này là thuộc phạm vi của dịch đình, có thể nói là đã vào đến chỗ an toàn. Vương Thịnh liền nhìn hộp gỗ cố trấn tỉnh, lên tiếng chào tên nội thị canh cửa rồi bước vào phía trong. Cùng lúc đó, Vương Thịnh lại phát hiện có một viên nội thị của Tây Cung đang đứng đó. Nội thị của Tây Cung không có lý do gì để đứng ở cửa Lộ Môn cả. Lập tức hắn liên tưởng đến kẻ mật thám của chiêu nghi Điều đó làm cho hắn hết cả hồn viết Nhưng lúc này thì không còn cách gì quay lui được nữa Chỉ có cách là liều mạng mà đi vào trong Tên nội thị của chiêu nghi là Lý Thụ Nghĩa Anh em họ của Tổng quản Tây Cung Lý Thụ Quang Đó là một trong những tâm phúc của viên Quảng Tây Cung Khi đó Lý thủ Nghĩa đã vừa cười vui vẻ Vừa đón lên phía trước chào Vương Thịnh Tổng quản hãy còn thì giờ nhàng rỗi để xuất cung ư Thế đấy, qua vài ba hôm nữa sợ không còn được nhàn rỗi nữa, hoàng hậu chưa biết lúc nào có thể sanh nở. Hôm nay nhân tiện đi thăm bà già, lại cũng nhân thể đem về một ít thực phẩm cây nhà lá vườn. Hắn cố trấn tĩnh bản thân, trả lời một cách thản nhiên. Lý Thủ Nghĩa khuỳnh khuỳnh tai như nhìn hai người đi qua. Trong hộp gỗ hài nhi vẫn im lặng, Vương Thịnh thầm cảm tạ trời đất hắn nghĩ, khó khăn đã qua rồi, công lớn sắp thành. Từ nay về sau chỉ còn thuận bồm xuôi gió. Thấy rồi, hắn tăng nhanh nhịp bước đi về hướng Điện Kiêu Dương. Khi đã đến phạm vi Điện Kiêu Dương, hắn nhận lại cái hộp gỗ từ tay người đầu bếp và nhanh chóng đi vào phía trong. Khi đó, người hắn toát đầy mồ hôi. Ở phía ngoài cánh trái sau Điện Kiêu Dương, Phan thị đang vương cổ ra chờ. Vương Thịnh nhìn thấy bà ta liền giơ ngón tay chỉ vào cái hộp. Phan thị vội ra hiệu bảo hắn im lặng rồi quay người đi vào phía trong từ hành lang rẽ sang phòng bên đến gian phòng bí mật của hậu điện đó là một gian phòng nhỏ có màn dày che và ăn thông vào phòng thay quần áo đến cửa gian phòng nhỏ vương thịnh mới đuổi kịp hoàng thầy nói bà đi làm gì nhanh thế tôi đuổi mệt muốn chết hai chân tôi đã mềm nhũn ra đây này vào trong đi rồi hãy nói vương thịnh cho đến giờ tôi vẫn còn lo muốn chết đây nè hoàng hậu cũng không một phút giây nào yên Phạm thị thì thầm Ơn trời đất anh đã bình yên trở về Sau đó họ bước vào phòng Vương thành cẩn thận đặt hộp gỗ lên Mặt bàn hướng về nó Vái một vái dài nói Quảng đế nhỏ ơi Thần đã muôn vàng khó nhọc đưa được người đến đây Nếu không có hạ thần Thì một đời người chỉ đi cài ruộng thôi Ôi hoàng đế nhỏ Về sau đừng có quên hạ thần nhé Thôi đừng có lôi thôi nữa Phạm thị vỗ lên vai hắn Mà mời quảng đế nhỏ ra đây Để tôi chuẩn bị cho hoàng hậu lắm bồn sách con vừa nói bà ta vừa đáy Vương Thịnh một cái anh làm y nhé tôi vào bấm với hoàng hậu một tiếng bây giờ Vương Thịnh đã hoàn toàn bình tâm hắn đưa mắt nhìn theo Phàn Thị vén màn bước vào phía trong rồi lại vái cái hộp rau một vái dài rồi bắt chước giọng nói của một nội thị làm tử dẫn đền Hữu Thịnh Tiểu quan Đế Giá Thịnh Giá Sau đó hắn mở nắp tầng trên hộp rào Vừa mở một nắp tầng đáy Hắn đến thở nhìn Hài Nhi đang còn trong hộp Hài Nhi rất bình lặng Ông nhỏ này quá có tạo quá sắp đập Đến bây giờ vẫn còn nằm ngủ a ngài còn thận trọng hơn cả Vương Thịnh này nữa Thật là hiếm có Vương Thịnh tự nói với mình Lúc đó Phan Thị đã nhanh chân quay lại Hoàng đế nhỏ còn ngủ sai chưa tỉnh Vương thịnh quay đầu lại nói Phàm thị không để ý vội vàng đến trước bàn nhìn hài nhi Góc miệng hơi mỉm cười xoa tay nói Thật là hoàng hậu đã có trời giúp rồi Ôi hoàng đế nhỏ Thằng không hay quỷ không biết Đã vào trong cung gian sang của hoàng đế của chúng ta Có người thừa kế rồi Lúc này mà bà còn lỗ mổ gì nữa thế Vương thịnh dùm vai hít bà tào một cái phạm thị thò tay vào hộp bế hài nhi ra ngoài hơi đung đưa một chút lại còn ép đứa trẻ vào má của mình bỗng nhiên bà ta cảm thấy có gì đó khác lạ tái ngất kinh hoàng sao thế vương thịnh hỏi với vẻ căng thẳng phạm thị để tay vào trước lỗ mũi của đứa bé vương thịnh bà ta hốt quãng kêu lên đứa trẻ nó chết rồi cái gì vương thịnh như bị xét đánh chồm lên phía trước cũng dùng tay thăm dò hơi thở của đứa bé, lại sờ lên trán của nó. một đứa trẻ chết, không có một tí hơi thở nào nơi lỗ mũi, đầu trán thì lạnh băng, vườn thịnh hốt quẩn, nhìn hoàng thị vội vàng nói: mới rồi nó còn sống rõ ràng, bà mẹ tôi đã đưa đến tận ngoài cửa hậu cung còn cho nó ăn sữa, sao mà nó lại chết được? bây giờ thì chết rồi. hoàng thị nói với một vẻ mặt tái nhát thất vọng. thử lại một lần nữa. Rồi bỏ đứa trẻ đã chết xuống Hai mắt cứ nhìn chầm chầm vào Vương Thịnh Thẳng nhiên nói Đây là một đứa trẻ chết Một đứa trẻ chết thì làm được cái gì Vương Thịnh hai tay buông thỏng Đầu cúi thấp Sắc mặt hắn như trò nguội, phàn thị trần trần Nhìn thì hai đứa bé không biết phải làm gì nữa Lúc đó Hai lớp màn vừa dày nặng được vén lên Và hoàng hậu nhà đại hán Đã đứng trước mặt họ Trong giây lát Triệu Phi Yến đã hiểu rõ hết sự tình Nàng lão đảo Sự thất vọng và buồn phiền Đều đột ngột làm cho nàng không đứng vững được nữa Vương Trịnh vội chạy lại đỡ Triệu Phi Yến thở dài sanh sĩ Làm thế nào bây giờ Làm thế nào bây giờ Các người muốn giết ta chết phải không Bẩm Hoàng hậu Phạm Thị vội vàng kêu lên Sự này biết nói từ đâu bây giờ Thưa Hoàng hậu Vương Thịnh như là vừa mới từ trong giấc chim bao tỉnh lại Chỉ có cái hộp rau Thần đã rõ rồi Đây là sơ xuất của Hạ Thần Hộp gỗ kính không được thông hơi Nhất định phải làm cho đứa trẻ bị chết ngạt Vừa rồi mới đây thôi Ba gia của Hạ Thần đã bế nó Nó còn sống nguyên lành Không thông hơi Đứa trẻ này đúng là bị chết ngạt Phạt thị nhìn bộ mặt tiếng ngắt của đứa trẻ Thôi rồi Nó còn có ít gì nữa đây Vì Yến đầu buồn thảm thừa hạch, thưa, Hạ, thưa quàng hậu Thần sẽ lập tức đi thêm một lần nữa Bây giờ thần hiểu rồi Thần sẽ dùm một cái gì đó thông hơi Sẽ bỏ hài nhi vào trong Lập tức đi tìm mẹ thần Thần tin là còn có thể mua được một đứa trẻ khác Vương Thịnh vội vàng nói Độc ốc phi yến đã hỗn loạn Không còn biết phải xử lý thế nào Mắt đăm đâm nhìn phàng thị Ngay người ra một lúc Rồi chỉ đứa trẻ chết rồi nói Cái này thì giải quyết như thế nào đây Xin cứ để cho hạ thần Phan Thị nhanh nhẩu tiếp lời Rồi quay sang Phương Thịnh Anh phải đi nhanh lên một chút Mang theo nhiều tiền Kể cả 7-8 ngày cũng được vườn Thị vân dạ một tiếng Vội vào lấy tiền rồi đi nhanh ra khỏi cung điện Nhưng việc vương Thịnh đi về vội vàng Làm cho bọn nhân viên của Học Đức đã để ý thấy Chỉ ít lâu sau Họ đã mật báo về tay cung Học Đức luôn luôn chú ý Đến tầng động tỉnh của Điện Chiêu Dương Tuy rằng nàng không đoán được nội tình nhưng cũng đã mật truyền chỉ thị tăng thêm nhân viên phòng thủ ở ba lần cổng của hậu cung. Nàng điều ra bốn viên nội thị chia bàn đi trực ở lộ môn. Ngoài ra bên ngoài cửa lớn của hậu cung còn tăng thêm 12 tên túc vệ để đi tuần canh. Hợp Đức lắng nghe báo cáo chưa phát biểu ý kiến gì nhưng nàng đang phán đoán trong lòng nhận định rằng vì Yến đang lừa dối mình. Đang có những câu kết bí mật Chập tối, Vương Thịnh trở về xuân xẻ đi qua hàng rào canh phòng nghiêm ngặt Bởi vì hắn đi tay không Sau khi vào cung hắn nửa vui nửa buồn tâu lại với Phi Yến Trẻ sơ sinh thì có, nhưng hôm nay thì không thể đem về được Ba già của thần đã xem qua mấy chỗ rồi Có người tuy nghèo nhưng không chịu bán Có đứa thì nó lớn quá, không dùng được Thần đã hẹn với một người nhưng chưa sinh, không biết là nam hay nữ Ngoài ra, có một bé trai sinh đã năm hôm ở ngoài thành Ngày mai nó có thể đem tới, xem chừng có thể thành được Nhưng có điều là nhanh nhất cũng phải ngày kia mới vào cung được Ngoài ra, thần đang chờ mẹ thần tìm kiếm Nhất định là phải có, nhưng phải chậm lại ít hơn Vì Yến chỉ còn biết thở dài Chậm một ngày đối với nàng là điều không thể tưởng tượng được Tất nhiên, ngoài việc chờ đợi, còn có cách nào khác hơn? vương thịnh sợ làm tăng thêm nỗi lo cho phi yến nên không dám nói ra tình hình hậu cung bây giờ bị canh phòng nhưng khi đứng riêng với phàn thị hắn đã nói lên cái điều đó đầy đúng là tay cung đặt thọc gậy bánh xe Phạm thị hằng học nói chúng ta phải thận trọng hơn thôi tay cung chắc là không đến nội khám người anh đâu ôi thôi khám người tôi đương nhiên là không dám nhưng họ cung cách như thế này thực tế làm người ta lạnh đứng cả tim thấy mà họ là chị em nhau cơ đấy Chiều nghi lẽ nào nhất định Muốn làm cho hoàng hậu bị sụp đổ Điều đó đối với bà ta thì đâu có ích lợi gì Trong khi Vương Thịnh và phàn Thị Đang thở ngắn thang dài với nhau Thì ở tay cung Học Đức bị một nỗi phiền ghen tu kỳ lạ Không rõ ở đâu thúc đẩy Muốn làm hại người chị gắn bó của mình Nàng cũng không thể nào tự giải thích được hành vi đó Có lúc nàng cảm thấy hối hận Nhưng sau khi niềm ân hận đi qua Nàng lập tức trở thành kẻ quái ác Nàng thù hận Thậm chí khát vọng trong đó phải thấy đổ máu Đối với các phi tầng khác trong hậu cung Nàng cũng mang cả lòng thù hận Tâm lý và sinh lý của nàng đều khác thường Một cách dễ sợ Nàng không thể tự giải thích cho mình những dạng biến thái Về tâm lý như vậy được Nhưng nàng cứ tâm tâm niệm niệm rằng Phi Yến che giấu nàng một cái điều gì đó Nàng nghĩ, người giấu ta thì ta phải phá nhà ngươi Thế nào rồi ta cũng sẽ biết được Bây giờ vấn đề hoàng hậu có mang mà không đẻ Đã thành một đề mục cho mọi người Điều xì xào nhỏ to ở trong cung Có những lời nói không đúng đắn từ tay cung lan truyền ra Hợp đức không muốn phát ra những lời dèm pha Nhưng nàng đã vô ý thức gây ra điều đó Những lời đồn đại lại lan truyền rộng thêm Vương Thịnh đã nghe được những lời đồn đó Mấy hôm nay, hắn sống trong sự phiền muộn bất an. Thời kỳ sinh nở bình thường đã qua, thấy mà không có cách gì để đưa hài nhi vào cung. Kế hoạch lý tưởng mà những vấp pháp thực tế đã làm cho vương thành mất đi trạng thái bình thường. Mỗi ngày hắn đều đi tìm mẹ hắn, hy vọng phải nhanh chóng giải quyết vấn đề, vì yến thì giống như một tử tù đợi ngài để hành quyết. Nàng thất vọng, ảo mộng tan vỡ. Cái đang đợi nàng không phải là sự huy hoàng mà là sự tử vong Nàng cũng không thèm hỏi đến Phàm Thị và Vương thịnh nữa Khi họ đến bẩm báo, nàng chỉ lắng nghe thế thôi mà không ý kiến gì Trong tình trạng rối bời lo lắng, không còn mấy hy vọng Cuối cùng Vương thịnh cũng tìm được đứa bé trai Hắn bỏ đứa bé vào trong một chiếc làng tre hết sức cẩn thận Đi về hướng cửa cung Khi đến cách cửa cung một quảng không xa Đứa bé trong làng tre bật khóc thét lên Hắn lại hốt quảng quay trở lại tìm một nơi vắng vẻ Dỗ cho đứa trẻ nó nín Đợi cho nó ngủ sai lại bỏ vào trong làng tre Lần này hắn chắc mẩm thế nào cũng đi qua được trót lọt Nhưng tới khi hắn vừa đưa làng tre vào tay đứa nội thị thì bỗng nhiên Nhìn thấy từ xa viên tổng quảng tay Cung Tế Quy đứng ở cửa cung Hắn chỉ còn mỗi một nước là bảo đứa nội thị phải quay trở lại Đầu khoảng chừng nửa giờ Tế Quy đi rồi Vương Thịnh lại quay một vòng Quan sát tình thế hai bên Trái phải rồi mới ra hiệu cho đứa nội thị Xách cái làng tre đi vào trong Đứa trẻ lại khóc thét lên Vương Thịnh lại vội vã Nhanh chân tháo lui trở về Như vậy trở đi trở lại ba lần Cuối cùng cũng không cách gì đi vào trong cung Vương Thịnh hiểu rõ rằng Ngày hôm đó không thể hành sự được Hắn buồn bã đem đứa bé trở về Giao lại cho bà mẹ Như thể hình như đã có thần linh Đang đùa giỡn phá quậy Đứa bé trong làng tre Đem trở về nhà Vương Thịnh Thì nó lại ngủ im thinh thích Vương Thịnh nghĩ cầu mong trời Phật độ trì phù hộ Ngày mai cho thành công Do vì thời gian kéo dài ra quá Phàng Thị ở trong cung bắt đầu nghi rằng Vương Thịnh ở ngoài đã thất bại rồi Gần chập choạn tối bất đắc dĩ Bà ta phải đem mối lo của mình Tàu với Phi Yến Phi Yến cắm môi không nói Trong giờ phút hiểm nguy cuối cùng trái lại Nàng lại trấm tỉnh được Từ trên lông sàn Nàng từ từ ngồi dậy chải đầu Với một giọng âm thầm nàng phát như ra mệnh lệnh Truyền ra quan hậu đã lâm bồn Bấm hoàng hậu Phạt thì nghi hoặc Nhìn nàng không dám cử động nữa Như thế thì làm thế nào Nhà ngươi cứ hãy truyền ra đi Ta đã có chủ ý của ta phi Yến hằng học nói Bây giờ là gặp vận khí rồi Làm hổng việc thì chỉ có chết mà thôi Quang hậu, cái việc này ngươi hãy truyền lên, ta đã có chủ ý của mình, chỉ có ta mới cứu được ta mà thôi, ta không thể ngồi chờ chết như thế này được." Nặng nghiêm nghị nói. Phan thị nhìn nét mặt phi yến không dám hé răng, từ từ bước đi, tuy trong lòng lo lắng không yên nhưng vẫn phải đem cái tin Quang hậu lâm bồn thông báo cho dịch đình và hề quan cục. Khi bà ta trở vào cung, Phi yến đã lấy hai cái hộp tròn đặt ở dưới đất ở bên cạnh giường. Nàng ngồi trên giường vẻ mặt căng thẳng Một tay nắm chặt một con bồ câu Còn một tay thì cầm con dao nhỏ Trọng thấy phàn thị nàng nhắm mắt lại Cắt tiết con bồ câu này cho ta Rồi bôi máu lên quần áo của ta Còn phải bỏ một ít thịt lẫn máu Bôi lem nhem vào trong cái hộp này Phải làm nhanh lên Vì yến thở hỗn hển Đột nhiên tự mình ra tay Dùng dao cắt đứt cổ con bồ câu trắng Thừa làm thế để làm gì? Phàng thị cứ đem máu bôi lên váy của nàng thì thầm hỏi Người chớ có hỏi hãy lột da nó ra vì Yến lạnh lùng ra lệnh Phàng thị xé toan con bồ câu, lòng đầy nghi hoặc vì Yến dặn lấy hùng hổ Dùm răng cắn đứt phân cái đầu và hai cái đùi của con chim Sau đó dùm vuông lụa trắng nhướm máu bọc lại Cùng với một số quần áo ném vào trong cái hộp Xong rồi nàng thở một hơi dài nặng nề nói với phàng thị khoảng chừng một khắc sau, người đi tuyên bố là thánh tử bất dục. a, thánh tử bất dục. phàng thì reo lên. đến giờ bà ta mới hiểu rõ dụng ý của phi yến trong việc bào chế con bồ câu. bà ta than lên một tiếng rồi kiếp đã nói, không đợi vương thịnh thêm một chút nữa sao? đến lúc này còn đợi với chờ gì nữa? phi yến rơi lại khóc. còn đợi nữa thì sinh mệnh của ta cũng sẽ bị kết thúc luôn. Ban đầu đã làm sai cái chuyện này rồi Ta phải không nên làm Nếu như muốn làm thì cũng nên để cho hợp đức làm Ta sẽ giúp đỡ nó Trong điện chiêu dương dọc hành lang và tài chính điện Đứng đầu nội thị và cung nữ phàn thị sai bao các cung nữ khiêng nước vào phòng thay quần áo đợi lệnh Bà ta tỏ ra rất thạo tay nghề Một lúc sau lại vào nội tẩm Giả vờ làm các động tác để đỡ đẻ Sau đó bà ta rung rung bước ra khỏi tẩm cung với một giọng đau thương tuyên bố Thánh tự bất dục, hoàng hậu bình yên Thánh tự bất dục, hoàng hậu bình yên Bọn nội thị lại nhắc lại như một tiếng vang Người này truyền cho người kia, chẳng bao lâu truyền đi khắp cả cung đình Sau đó màn kịch đã hạ, gần đến sát giờ đóng cửa hậu cung Vương Thịnh mới trở về Hắn vừa mới khỏi cửa lộ môn đã nghe được cái tin thánh tự bất dục Xích nữa thì hắn ngất đi Hắn tưởng rằng Phi Yến đã gặp chuyện bất trắc Nhưng lúc đó cổng ngoài của hậu cung đã đóng lại rồi Muốn tháo chạy cũng không còn đường nữa Hắn đành phải lên gân cốt mà đi vào phía trong Hoàng hậu thánh tự bất dục Vương Thượng Nguyễn trời tối dần Trong tiếng chuông ngắt quảng đến đâu cũng nghe thấy câu nói đó Vương Thịnh thần hồn nát thần tính từng khúc môn cửa công phía sau đi đến gần cung chiêu dương tổng quán sau ngày bây giờ mới về trong cung xảy ra đại sự rồi một tên nội thị đến trước mặt hắn vừa rồi nội ngoại ai cũng hỏi ngài đấy hoàng hậu như thế nào rồi vương thịnh mặt mày tái mét vẫn cố tự trấn tĩnh tàng nghe nói là thánh tự bớt dục hoàng hậu đang nằm nghe nói hoàng thượng đến tay cung rồi rất có thể sẽ lại đây a hắn kêu lên một tiếng mọi đi thay quần áo quạt thượng sẽ đến sự thể như thế có thể thành to chuyện hắn vòng vào phòng thay quần áo rồi chuyển sang thẩm điện hoàng thị đang bưng một cái hộp đứng ngay ra và không thể quyết định giao cho ai bưng nó đi được tuy rằng có những nội thị thân tính nhưng sự thể lại quá nghiêm trọng vạn nhất có điều gì sơ suất hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi khi nhìn thấy vương thịnh bình yên đi vào bà ta vừa mừng vừa tức Tự nhiên thở dài một cái rồi nói Tôi tưởng anh đã chết mất rồi Lâu như thế Làm khổ hoàng hậu bao nhiêu Đang nói bà ta bỗng nhớ đến nhiệm vụ của Vương Thịnh Sao rồi công việc của anh ra sao Làm sao lại ra nông nổi này Thánh tử bất dụng Vương Thịnh không trả lời Ngược lại hắn vặn hỏi phàn thị Về sự cố trong cung chiêu dương Thì cũng chỉ tay anh cả thôi Lại con hỏi công việc của anh thì như thế nào Bà ta bỗng lé lên một tia hy vọng Nếu Vương Thịnh mang được đứa bé vào, nàng có thể có biện pháp vãn hồi được. Tôi hắn lắc cái đầu, kiểm tra ở cửa hậu cùng quá chặt, thật là không còn cách nào. Chỉ một chút nữa là tính mạng của tôi cũng đi tiêu luôn. Thôi thế cũng xong, đằng nào thì cũng là thánh tự bất dục. Phàng thị đưa cái hộp cho Vương Thịnh. Việc sai dịch này, anh phải đi làm đi vậy. Đây là cái gì đây? Vương Thịnh nhìn cái hộp với vẻ nghi hoặc. Là thánh tận không nuôi được của hoàng thượng Phạm thị mở nắp hộp nghiêm trang nói Vương thịnh, kế hoạch của chúng ta bị thất bại rồi Tính mạng của hoàng hậu và chúng ta Đang ở trong tay của anh đấy Anh phải cẩn thận Nghe nói hoàng thượng sẽ đến Hai chân vương thịnh rung bần bật liếc nhìn con bồ câu chết ở trong hộp Đẩy được cái này đi Hoàng thượng dù có đến cũng không sợ nữa Không có chứng cứ Phan thị thản nhiên và lạnh lùng nói ờ để tôi đi hắn lau mồ hôi lên trán hoàng hậu có khổ không tôi thật là có lỗi hoàng thị nghiêng đầu khẽ thở dài vương thịnh đi lên trước mấy bước nhìn phi yến nằm mềm nhũng trên giường gọi một tiếng nho nhỏ bẩm hoàng hậu vẫn nằm trên giường phi yến mở mắt he hé không nói gì rồi lập tức khép làn mi lại vương thịnh không dám chần chừ liền bưng khế hộp gọi bốn tên nội thị đi theo từng bước một ra khỏi cung hướng về phía hề quan cục mà đi.